anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à thích khách thời gian trương là chủ ta nghe lời cái này có vẻ là lời nói của anh tử bây giờ thì hứa thành đã phát triển lên rất cao cho nên là anh tử cũng như lão tổ kim cương tông đã không thể theo kịp bước chân của hắn lão tổ kim cương tông thì còn được à, à thất gia Đưa gọi là cải tạo Chứ còn ảnh tử thì bây giờ là chưa phát triển Theo kịp được Ngoài ra thì hứa thanh trở lại phong hải quận Cũng đang chờ đợi cái động tĩnh Của bên phía thất hoàng tử Thực ra theo ý mình mà nói thì cứ Sọc tới đánh cho nó một trận em cảnh cáo nó một lần là lần sau đừng có động Đến phong hải quận của bố mày thế cho nhanh Còn bây giờ thì hứa thanh đang Gặp lại những người bạn cũ đặc biệt là Trương Tam Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì Sẽ diễn ra <cười> trong khói thuốc lợn lờ Trương Tam dường như thấy được thân ảnh thiếu niên trước kia còn Hứa Thanh thì thấy được cảnh núi thây biển máu trong khói thuốc mà theo khói thuốc chậm rãi tản đi ánh mắt hai người nhìn nhau Hứa Thanh nở nụ cười Trương Tam cũng tương tự mỉm cười sảng khoái y gõ gõ cái tổ thuốc lên mặt đất đổ tan thuốc màu xám trò đã cháy hết ra lần này người muốn giúp luyện cái gì đây Trương Tam hỏi Hứa Thành phất tay, lấy ra chiếc bình nhỏ đựng pháp hạm của mình, đặt xuống trước mặt Trương Tam. Những năm gần đây, hắn đã rất ít khi dùng tới pháp hạm, bởi vì theo tu vi tăng lên, pháp hạm này đã trở thành gân gà. Nhưng Hứa Thành không muốn bỏ qua, cho nên lần này hắn đi tìm Trương Tam, ngoài trừ ôn loại chuyện cũ ra, còn muốn nhờ y hỗ trợ tiến hành một lần cải tạo lớn cho pháp hạm. Trương Tam chú ý tới pháp hạm. không cần chờ hứa thành mở miệng chỉ cần xuyên qua chiếc bình nhỏ là có thể biết pháp hạm này hầu như là không được sử dụng cũng hiểu rõ ý nghĩ của hứa Thành, vì vậy trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị đại dực sau hứa Thành gật đầu trương tam nghe vậy lập tức hưng phấn xoa tay khét lẹt rồi trầm tư một phen <cười> một mình ta thì không làm được cần phải gọi cả những nghệ nhân lão luyện Của đệ lục phong thất huyết đồng cùng tới Nhưng mà như vậy cũng còn chưa đủ Còn có cần cả trận pháp nữa Hứa thành Luyện chế đại dược cho ngươi Việc này có khả năng cần tới lực lượng toàn bộ Tông môn thất huyết đồng phối hợp Như vậy mới đủ Việc này đối với người khác mà nói là rất khó Nhưng đối với ngươi thì chỉ cần một câu thôi Mà nguồn động lực của đại dược Mới là quan trọng nhất Nếu như có thể để vào bên trong một cái pháp bảo Như vậy thì rất tốt Nếu như có thể dùng máu thịt của tồn tại thần thánh thì lại càng hoàn hảo hơn. Trương Tam nói qua rồi lại làm một hơi thuốc. Hứa Thanh bỗng nhiên lấy ra một cây lông vũ, đặt xuống trước mặt Trương Tam. Lông vũ này vừa ra, uy áp của thần linh mênh mông, âm ầm bộc phát. Cũng may là Hứa Thanh sớm có chuẩn bị cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng nó vẫn khiến cho bốn phía xuất hiện mơ hồ và vặn vẹo. Trương Tam chọn lồi cả mắt rồi bị sặc khói thuốc trong miệng. Cây tẩu thuốc trong tay cũng cầm không chắc. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, da đầu của y như muốn nứt ra, trong lòng như có cả trăm vạn đạo thiên lôi cùng âm ầm nổ vang. Trường Tam thì đã từng thấy qua máu thịt của tồn tại thân thánh và lại không chỉ một lần, thậm chí máu thịt của câu anh cũng từng nhìn thấy, nhưng sự kinh khủng ẩn chứa trong cây lông vũ này cả đời y cũng chưa từng gặp qua. So sánh cùng với những thứ y nhìn thấy trước kia, những cái đó lập tức trở thành đồ bỏ đi, quả thực là tựa như đom đóm so với ánh chăng vậy. Cái này... Trương Tam run rẩy cả người, chấn động và ho khan rất lâu, không cách nào tin được, nhưng lại khó khăn ngẩng đầu lên. Đây là máu thịt của thần linh sau ngư thanh bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy, về mặt Trương Tam lập tức ngốc trệ sau một hồi lâu y mới lặng lẽ nhặt cây tẩu thuốc trên mặt đất, theo bản năng giết một hơi dài, thậm chí còn dùng sức quá mạnh, một chút đốm lửa rơi cả vào trên người. mà sắc mặt y cũng nhanh chóng đỏ thẫm trong mắt tràn ngập tơ máu hô hấp dồn rập giọng nói khàn khàn mang theo vẻ kiên định vậy là đủ rồi hứa thành, ta nhất định sẽ thiết kế ra cho ngươi một chiếc đại dực trước nay chưa từng có sau đó dùng cây long vũ này với tư cách là nguồn động lực ta tin tưởng chiếc đại dực này nhất định hứa thanh có chút do dự cuối cùng vẫn là ngắt lời của trương tam trương tam sư huynh ý tứ của ta là người dựa theo khí tức của cây long vũ này để mà thiết kế đại dực Về phần nguồn động lực thì không phải là mảnh lông vũ. Trương Tam mở mịt nhìn qua hứa thanh, rồi lại nhìn cây lông vũ kia một chút. Tiếp theo y mới nghĩ tới phong cách của đội trưởng, sau đó hiểu ra. Mà cái hiểu ra này cũng khiến y gần như hóa đá, thậm chí tới khi hứa thanh rời đi mà vẫn còn chưa khôi phục lại. Cho đến hồi lâu, y mới thở ra một hơi thật dài, đáy lỏng run rẩy vô tận với đáp án mà mình vừa ý thức được. Lồng vũ của thần linh cũng không xứng là nguồn động lực, nói rõ là bọn họ còn có thứ mạnh hơn nữa, mà loại máu thịt thần linh này nếu như chỉ là một chút xíu mà nói, có rất nhiều phương pháp thu được, nhưng nếu là số lượng lớn thì bọn họ chẳng lẽ đã giết thần linh sau Trương Tam giật mình một cái, lập tức đè ý niệm trong đầu xuống, y rất rõ ràng là có một số việc mình có thể biết, mà có một số việc cho dù có biết được thì cũng là không biết gì. Giờ phút này sắc trời dần muộn Hứa thành rời khỏi chỗ ở của Trương Tam bước lên đầu đường của quận đô Hắn cũng không cố ý che giấu khí tức nhưng chấn động trên người khiến cho mắt của Phạm Tục không cách nào thấy được thân ảnh của hắn Hứa thành đi trong đám người cảm thụ bầu không khí hối hả nơi đây mà trong lòng vô cùng bình tĩnh Hắn nhìn thấy tu sĩ thấy chấp kiếm giả nhìn thấy Phạm Tục thậm chí còn thấy ngôn ngôn và mặt không vui trong ánh mắt hiện ra sát ý đang tuần tra Trong mắt ngôn ngôn cũng không nhìn thấy hứa thanh, nàng mang theo sát ý đi lướt qua bên cạnh. Hứa thành ngóng nhìn, một lát sau đi tới, sau đó rời khỏi ngôn ngôn. Mà sau khi hắn rời đi, bước chân ngôn ngôn đột nhiên đỉnh trệ sau đó chợt quay đầu nhìn quanh bốn phía, thật lâu sau mới lặng lẽ cúi đầu xuống. Thời gian trôi qua, cảnh đêm càng đậm, đám người cũng thưa dần. Hứa thanh đi về phía phủ quận trưởng, cuối cùng cũng dừng bước chân, nhìn ra sau lưng. Ngoài trăm trượng phía sau hắn có một người đang ngồi, tư thái của người đó tựa như một con chó. Khoảnh khắc hứa thanh dừng lại, người này cũng ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn qua hứa thanh. Trong mắt người đó cũng không hề có thân ảnh của hứa thanh. Nhưng y lại có thể cảm giác được khí thức của hứa thanh. Đây là thiên phú của y, cho nên tuy rằng không nhìn thấy, nhưng y vẫn một đường đi theo, cho đến giờ phút này y cảm giác được cỗ khí thức kia biến mất. Việc này khiến tâm tình của y xa suốt, Lặng lẽ ngồi đó giống như bị bỏ rơi Nhưng ở bên cạnh y Hứa thành đang đứng nhìn Người này chính là tiểu tử câm Hứa thành đã sớm phát giác được đối phương Cũng liếc mắt là nhìn ra tu vi của y Đã đạt đến ba đoàn mệnh hỏa Thậm chí đã mở ra không ít pháp khiếu Cách đoàn mệnh hỏa thứ tư Chỉ còn hai pháp khiếu nữa Loại tư chất này đặt trong bất kỳ tông môn nào Thì cũng coi như là thiên kiêu Đứng đầu Mà rất nhiều thương thế trên người của y Cũng đủ nói rõ hết thảy là do chính bản thân y liều mạng mà đạt được. Hơn nữa, thiên phú của tiểu tử cầm chính là có thể cảm giác được vật mà người khác không thể cảm giác tới. Hết thảy những thứ này khiến cho tương lai của y nhất định là không tầm thường. Người tùy thời có thể tấn thăng lên thiên cung, hứa thành bình tĩnh mở miệng. Giọng nói của hắn vang vọng trên đầu đường trống trải. Sau khi tiểu tử cầm nghe được thân thể liền chấn động, lập tức quỳ bái không ngừng dập đầu, mỗi lần đều rất dùng sức, cho đến khi có một cỗ sức mạnh nhu hỏa nâng dậy Tiêu tử câm mới dừng lại y dựa vào cảm ứng quay mặt về phía hứa thanh trong mắt lộ ra vẻ sùng kính dơ lên năm ngón tay hứa thanh hiểu tiểu tử câm đây là đang muốn nói mở ra năm đoàn mệnh hỏa muốn đi trên con đường mà hứa thanh đã đi qua hứa thanh gật đầu hắn nguyện ý thấy trong thất huyết đồng có người đi trên con đường mình đã đi qua nhưng mà con đường này rất khó vì vậy hứa thanh trầm ngâm sau đó quay người rời đi nhưng lại có một khối ngọc bội lăng không xuất hiện trước mặt tiểu tử câm, nương theo giọng nói của hứa thanh, vang vọng trong tâm thần của tiểu tử câm này. Về đạo pháp khiếu cuối cùng, người có thể cầm khối ngọc bội này tới đảo của Hải Thi Tộc. Vào thời khắc sinh tử mở ra, nếu như ngươi thành công nhanh nhóm năm đoàn mệnh hỏa, hình thành thiên cung, như vậy có thể đến hình ngục ti là một binh sĩ. Thân thể tiểu tử câm chấn động tiếp được ngọc bội, dùng sức nắm chặt rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, Trong mắt của y càng lúc càng kiên định Y sùng bái hứa thành Nhưng năm qua Thủy chung đều là như vậy Cho nên y muốn đi trên con đường Hứa thanh đã đi qua Muốn thu được sự nhận thức của hứa thanh Có thể đi theo bên cạnh hắn Nhất là y cảm giác đến tồn tại kinh khủng lúc trước Mình nhìn thấy ở trong cái bóng của hứa thanh kia Bây giờ nó đã kinh khủng hơn rồi Nhưng lại không còn đáng sợ như trước nữa Bởi vì ánh mắt của nó Thời khắc nhìn qua hứa thanh Kính sợ và cầu khẩn là toàn bộ cảm xúc ẩn chứa trong đó Hứa Thành trở về phủ quận trưởng ngồi trong lầu cát mà nhìn bầu trời đêm bốn phía rất yên tĩnh gió nhẹ thổi tới khiến những sợi tóc quấn phiêu động giống như tâm tư quấn lúc này vậy Cố nhân hình như không có nhiều lắm có một số người đi tới đi lui đã không còn thấy nữa Hứa Thành nhắm mắt lại ngày hôm nay ngoại trừ Trương Tam và Tiểu Tử cầm hắn còn nhìn thấy ngôn ngôn ngôn ngôn cũng đã trở thành chấp kiếm giả Hứa Thanh không gặp mặt nàng, nhưng rốt cuộc hắn đã nhìn ra căn nguyên bệnh tình của Ngôn Ngôn. Trong ký ức của hắn thì tính cách của Ngôn Ngôn luôn hiện ra sự tàn ngược. Đối với bản thân là như thế, đối với địch nhân càng là như vậy. Không ngừng hành hạ người khác đến chết và tự làm khổ chính mình. Hình như chỉ có điều đó mới có thể khiến nàng vui vẻ. Nãi nãi của Ngôn Ngôn từng nói với Hứa Thanh là nàng bị bệnh. Lúc đó Hứa Thanh không có nhìn ra đáp án, nhưng bây giờ thì hắn đã biết Trong những người mà hắn từng nhìn thấy qua trong những năm này thì ngôn ngôn là một người duy nhất mà bên trong thân thể không có một chút dị chất nào. ngoài trừ ngôn ngôn ra thì những người khác dù là nhìn như không có nhưng trên thực tế thì đã được thanh trừ, thời gian lâu dài vẫn sẽ xuất hiện, không giống với ngôn ngôn. Thân thể của ngôn ngôn dường như từ trước tới nay đều chưa từng có dị chất, bởi vì dị chất dung nhập vào trong linh hồn của nàng, làm cho linh hồn ô nhiễm nghiêm trọng. điều này khiến cho nàng trở nên điên cuồng và biến thái tự làm khổ mình và lại có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua theo nàng trưởng thành sẽ càng ngày càng điên đây cũng là nguyên nhân tổ mẫu cưng chiều nàng và biết người tôn nữ của mình không sống được lâu nhưng sau khi trải qua sự tỉnh bên tế nguyệt đại vực trong mắt của hứa thanh thì linh hồn bị ô nhiễm nghiêm trọng của ngôn ngôn bản thân nó cũng có một tia thần tính đặc biệt <cười> Cho nên, mặc dù hứa thanh không có trực tiếp xuất hiện để gặp ngôn ngôn, nhưng đã hòa hợp vào trong linh hồn của ngôn ngôn, một sợi lông vũ của xích mẫu, lưu lại cho nàng một câu nói, để cho nàng thử nghiệm việc mượn nhờ lực lượng của lông vũ đó mà tu hành. Nàng rất thích hợp cho việc tu thần. Hứa thanh mở mắt ra, nhìn về phía ngân Hoàng Châu, chỗ đó có một tòa quỷ đế sơn. Vào ba ngày trước, Thất ra đã rời khỏi phong hải quận để đi tới quỷ đế sơn. bởi vì Lão Tam đang tu luyện ở đó. Cùng nhau tu luyện với y, còn có cả tiểu Nam Hải lúc trước. Suy nghĩ theo gió thổi qua mà không ngừng lan tràn. Hứa Thanh suy tư về rất nhiều chuyện xưa, rất nhiều cố nhân, ví dụ như Thanh Thu, nàng cũng đang ở ngânh Hoàng Châu. Cuối cùng, Hứa Thanh nhìn tới Nam Hoàng Châu xa xôi. Vào thời khắc này gió rừng thổi, suy nghĩ và ánh mắt của Hứa Thanh cũng thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Từ sau khi thu được máu thịt của xích mẫu, người cứ vẻ cầu khẩn như vậy nhìn ta, nhất là sau khi du linh tử bị sư tôn mang đi, ánh mắt của ngươi lại càng cường liệt, cho nên là ngươi muốn ăn sao?" Lời của Hứa Thanh vừa ra, ở dưới ánh trăng cái bóng của hắn lập tức nổi lên gợn sóng, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, bên trong trồi lên một chiếc quan tài đen nhánh, phía trên mọc đầy những con mắt, mỗi một con mắt đều biểu hiện vẻ kính sợ và cầu khẩn, càng có từng đợt chấn động cảm xúc đứt quãng vang lên trong lòng Hứa Thanh. "Chủ ta nghe lời ăn mạnh mạnh ta tế hiến thân hỏa ân hỏa ánh mắt hứa thanh lập tức ngưng tụ lại nhìn về phía ảnh tử trên mặt đất trong ánh mắt của hắn ảnh tử run rẩy vài cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí truyền lại cảm xúc chấn động hỏa oanh oanh hứa thanh trầm mặc hắn có chút nhớ tới lão tổ kim cương tông Thực sự là đôi khi hắn cũng có thể hiểu được chấn động cảm xúc của ảnh tử, nhưng phần lớn thời gian đều rất khó mà biết được hàm nghĩa chuẩn xác của nó. Mà hai chữ thần hỏa này thì quá mức mẫn cảm. Dựa theo lý giải của hứa thanh ở tế nguyệt đại vực đó là một con đường nhất định phải đi qua để thành thần. Chỉ có thắp lên thần hỏa thì mới tính là thành thần. Giống như xích mẫu, lại như thần tử là đều đi qua con đường này. Nhưng mà người trước thành công, người sau cuối cùng không có hoàn toàn đốt lên thần hỏa, mà lại tự đốt cháy bản thân, cho nên nghe được hai chữ thần hỏa, nội tâm Hứa Thanh liền chấn động. Ngươi có thể tạo thành thần hỏa sao? Hứa Thanh hỏi một câu, anh tử đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng tự nó cũng cuống lên, rứt khoát oanh oanh. Hứa Thanh nhíu mày sau khi trầm ngâm liền vung tay bố trí một phen, tiếp theo lấy ra một cây lông vũ của xích mẫu. nhìn qua lông vũ ảnh tử hưng phấn sôi trào trên mặt đất phảng phất như luyện hóa cả gạch của lâu cát này thành một vũng bùn đen sau khi phát hiện cảm xúc của ảnh tử với thành phất tay ném lông vũ ra còn chưa đợi nó rơi xuống đất ảnh tử đã gấp không thể đợi được mà dâng lên khỏi mặt đất mở cái miệng rộng thôn phệ lông vũ thân thể nó giống như một cái áp động có thể thôn phệ hết thảy trong chớp mắt liền không thấy tung tích của lông vũ Cũng vào thời khắc này ảnh tử run rẩy kịch liệt và không ngừng bành trướng ra ngoài Hứa Thành chú ý toàn bộ quá trình cho đến nửa canh giờ sau ba động của ảnh tử mới chậm rãi giảm bớt cuối cùng ổn định lại co rút về dưới chân Hứa Thành bên trong truyền ra cảm xúc vô cùng khát vọng ăn ngon, muốn, nuốt trong mắt Hứa Thành lộ ra suy tư xem xét chỗ huyết nhục xích mẫu còn lại của mình hắn dáng nhịn đau lòng lấy ra một khối thịt cỡ nắm đấm một khối lớn như vậy lập tức khiến ảnh tử hưng phấn đến cực hạn hình thành từng đạo ảnh thứ trên mặt đất. Tất cả con mắt trong lúc không ngừng phập phỏng lên xuống đều lộ ra vẻ kích động, càng là há tò miệng lớn chuyển dầm thành nuốt nước miếng. Thậm chí là vì ăn khối thịt này, ảnh tử còn hình thành bóng của hình cây đuôi, bày ra bộ dáng lắc lư trên mặt đất giống như con chó đang vẫy đuôi. Cũng không biết là nó nhìn thấy kiến thức này trong ý thức của ai, đã từng bị nó đoạt xá, nhưng mà tác dụng vẫn là có. Hứa thanh quét mắt nhìn ảnh tử lắc lư trên mặt đất lên ném khối máu thịt trong tay cho nó. Trong phút chốc tất cả, ảnh thứ đều trực tiếp lao đến huyết nhục, trong khoảnh khắc bao phủ lại, ngay sau đó âm thanh nuốt xuống quanh quẩn vang lên, chấn động từ ảnh tử càng vượt qua trước đó, giống như đang sôi trào đợi trở bộc phát. Nhưng hiển nhiên, một khối lớn như vậy đối với nó vẫn có chút khó có thể thừa nhận, cho nên thân thể của nó rất nhanh bất ổn, cho đến khi oanh một tiếng, thân thể ảnh tử trực tiếp tan vỡ như một cái khay mực rơi trên mặt đất, tan nát ra thành mấy trăm phần. Huyết nhục của xích mẫu bị nuốt vào cũng chóc ra từ cơ thể nó. Nhưng trong nháy mắt, anh tử vỡ ra thành mấy trăm phần giống như từng con chó hoang đói khát, lại nhanh chóng hội tụ tử bát phương về phía, nắm đấm huyết nhục, lần nữa bao phủ để thôn vệ rồi lại tiếp tục tàn vỡ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, và thời khắc này sự cố chấp của anh tử được thể hiện vô cùng nhẩn nhuyễn. Cho đến khi màn trời phía xa hơi sáng lên, sau khi trải qua một đêm, anh tử không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, rốt cuộc từng chút một nuốt xuống được khối máu thịt kia, mà miễn cưỡng duy trì thân thể không còn vỡ vụn nữa. Mà trong lòng nó vẫn cảm thấy chưa đủ, giờ phút này bảo trì thân thể không nứt, một bên cố gắng tản ra chấn động cảm xúc lấy lòng về phía hứa, hứa thanh. Chủ, ta, nghe lời, muốn. Nuốt cả một khối cũng không có gì thay đổi, thì cần ngươi làm gì nữa. Hứa Thành lạnh giọng mở miệng Hắn cảm thấy là ảnh tử nhất định có thể biến hóa Nhưng lại cố ý áp chế lại Suy đoán này làm cho đáy lỏng Hứa Thành không vui Vì thế liền muốn thôi phát từ thủy tinh Thử xem có thể nện Đồ mà ảnh tử đã nuốt vào để nó ói ra hay không Đồng thời uy hiếp nó một chút Phát hiện trên người Hứa Thành xuất hiện ánh sáng tím Ảnh tử nhất thời run rẩy, Nhanh chóng tản ra cảm xúc cầu xin tha thứ Không muốn, không ăn Cấm khu, có thể Hứa Thành không để ý tới trực tiếp chấn áp, trong nháy mắt ánh sáng tím tràn ra từ cơ thể Hứa Thành chiếu lên trên người ảnh tử khiến nó chuyển ra tiếng kêu rên. Anh tử sụp đổ, khối mao thịt bị ăn một nửa kia rớt ra. Hứa Thành giờ tay cầm lấy. Anh tử run rẩy, trơ mắt nhìn Hứa Thành lấy đi đồ ăn của mình. Nó rõ ràng là cuống lên, nhanh chóng chuyển động vẩn quanh Hứa Thành, hình thành một cái vòng xoáy màu đen, oanh oanh, ta cường đại hữu dụng. Anh tử nhanh chóng biểu đạt. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại. Không cần thêm máu thịt nữa rồi sao? Không, cấm khu, có. Anh tử cẩn thận truyền đạt cảm xúc. Hứa Thanh cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn nhớ lại ảnh tử, tấn chức mấy lần trước đều có liên quan cùng dị chất. Mà dị chất nơi đây trừ tồn tại ở trên huyết nhục, thì bất kỳ cấm khu nào cũng đều có không ít. Vì vậy nhu cầu tấn chức đối với ảnh tử cùng với suy đoán về hai chữ thần hỏa mà nó nói. Thân thể hứa Thanh tan biến trong phủ. Lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài quận đô. Thân ảnh hứa thanh cũng không dừng lại. Sau khi xuất hiện, liền một bước tiến về phía trước. đại địa dưới chân giống như được thu nhỏ lại. Mỗi bước hạ xuống đều đi qua một mảng lớn khu vực. Quy tắc và pháp tắc đã có thể sờ bộ hiện ra từ trên người của tu sĩ Linh Tàng. Cứ như vậy, sau một lúc lâu, hứa thanh đã rời khỏi khu vực quận đô. Lúc xuất hiện đã tới gần một châu. Châu này được gọi là Linh Thổ. là châu nhỏ nhất trong phòng hải quận bởi vì bên trong có rất nhiều cấm khu linh thổ cho nên mới được gọi như vậy linh này không phải là khí linh mà là vong linh mảnh cấm khu đó là chỗ vui chơi của vong linh và quỷ dị tu sĩ tầm thường bước vào biên giới thì còn được chứ nếu vào chỗ sâu hơn thì sẽ là kiểu tử nhất sinh chỉ có sau khi đạt tới nguyên anh phối hợp với vận khí nhất định thì mới có khả năng sống sót càng là con đường mà thuyền của quỷ phường phải đi qua lúc mà hứa thanh tới đây thì lại thấy được thuyền của quỷ phường mặc dù hôm nay vẫn là ban ngày nhưng xa xa tràn ngập mây đen bầu trời dần đen nhánh một đám sương mù bốc lên che đậy cả màn trời khiến cho tia sáng dần ít đi không khí âm lãnh lan tràn ra bốn phía một chiếc thuyền quỷ rách nát cực lớn như ẩn như hiện trong sương mù đang đi về phía trước trên bầu trời nhìn vào chiếc thuyền quỷ phường này thần sắc hứa thanh vẫn như thường hắn đã không còn là tu vi của năm đó cũng không phải thân phận của năm đó. Thân là quận trưởng, hắn có thể điều động khí vận trong phong hải quận, mà hắn cũng không có quá nhiều hiếu kỳ đối với chiếc quỷ thuyền mình đã từng ngồi này. Mà chiếc quỷ thuyền kia cũng tỏ ra tôn trọng đối với hứa thanh. Sau khi phát hiện thân ảnh của hắn, quỷ thuyền ngưng kết sương mù. Trên chiếc thuyền hiện ra rất nhiều quỷ ảnh trôi lơ lửng ở bên ngoài, cúi đầu về phía hứa thanh. Hứa thanh gật đầu đi lướt qua bọn nó, đến được cấm khu linh thổ. Sau khi thân ảnh quán đi xa, sương mù lần nữa bốc lên màn trời, quỳ thuyền tiếp tục di chuyển về phía trước, rất nhanh liền tan biến, làm bầu trời sáng sủa trở lại. Sau một nén nhang, theo việc cửa thành tiến về phía trước, một chỗ cấm khu linh thổ xa xa xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ linh thổ châu tồn tại tổng cộng có 13 chỗ cấm khu linh thổ như vậy, mỗi chỗ đều rất cổ xưa, đã trải qua vô tận năm tháng. Căn cứ vào ghi chép trong điển tịch thì chúng nó được hình thành vào thời đại Đông Thắng Nhân Hoàng. Nó vốn là cấm địa của linh thổ, nhưng đời sau lại xuất điện biến hóa, trong vòng một đêm cấm địa tàn vỡ ra thành mười ba phần, trở thành cấm khu. Về phần nguyên nhân thì trong điển tịch không có ghi chép lại, nhưng căn cứ theo những dấu vết còn sót lại, có người phân tích nơi đây có lẽ đã từng phát sinh một trận chiến cấp thần. Còn chân tướng cụ thể thế nào thì đã bị chôn xuống trong dòng sông lịch sử. Do phút này, cấm khu xuất hiện trước mặt hứa thanh, phạm vi không sai biệt lắm với cấm khu bên cạnh doanh địa thập hang giả, ở Nam Hoàng Châu. Từ xa nhìn vào thì nơi đây là một mảng rừng rậm màu đen. Cây quả trong đó cũng đều là màu đen, tràn ra vẻ khô héo, càng có dị chất nồng đậm lan tràn ở bên trong, hình thành khói đen bao phủ cấm khu, đồng thời còn có từng trận gào thét, có thể bị linh hồn cảm giác được, thời khắc đều vang vọng lên từ chỗ sâu trong cấm khu. thậm chí đi tới gần bằng mắt thường có thể thấy được một chút thân ảnh khô lâu chạy ở trong rừng còn có đủ các loại quỷ dị đi qua đi lại trong đó ví dụ ngay trước mắt hứa thanh đứng ngoài cấm khu hắn thấy bên trong cấm khu rõ ràng có một bà lão đang đứng bà lão này mặc áo liệm sắc mặt trắng bệch đang mỉm cười về phía hứa thanh nụ cười rất lớn lộ ra hàm răng màu đen còn có mùi thi thể Hồi thối nồng đậm tản ra từ trên người lan tỏa ra bốn phía Thần sắc hứa thanh như thường, hắn một đường đi tới hôm nay đã gặp được rất nhiều quỷ dị, không có gì thần kỳ hết, đều là thức ăn của ảnh tử mà thôi. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu như vẫn không thể tấn chức, như vậy ta không cần ngươi nữa. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng, ảnh tử dưới chân run rẩy sau khi truyền đến cảm xúc chấn động, kiên định thì liền từ dưới chân hứa thanh lan tràn về phía cấm khu. mà một cái chớp mắt khi ảnh tử xuất hiện nét mặt bà lão đang nhìn chăm chăm vừa hớ thanh mỉm cười lúc trước trực tiếp đại biến tựa như trông thấy thiên địch vậy cấp tốc xoay người dự định chạy trốn thế nhưng cuối cùng vẫn chậm dĩ nhiên là tốc độ lan tràn của ảnh tử nhanh hơn trong chớp mắt liền nhào vào cấm khu mà đuổi theo bao vây thân ảnh kia bà lão này trong chớp mắt liền bị hỏa tan tan vào trong ảnh tử mà ảnh tử vẫn không dừng lại vừa chuyển ra âm thanh nhấm nuốt vừa toàn lực khuếch tán ra bốn phía Hứa Thành cũng không đi theo, hắn đứng ngoài cấm khu, nhờ vào mối liên hệ trong cõi tối tăm với ảnh tử, cảm giác được mỗi bước hành động của nó, dần lộ ra biểu cảm kỳ dị, sau đó chậm rãi hóa thành kinh ngạc, cuối cùng là tâm thần chấn động. Nó đang làm cái quỷ gì đây? Trong cảm giác của Hứa Thành, lần này phạm vi lan tràn của ảnh tử đã hoàn toàn vượt khỏi những lần trước kia, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nó đang lan tràn ra khắp toàn bộ cấm khu. Mà vào lúc cả cái cấm khu này bị nó bao phủ, mảnh cấm khu trước mặt hứa thành dần mơ hồ, dường như đang bị cắn nuốt. Hứa thành rất nhanh liền có thể xác định rõ, mảnh cấm khu này không phải hình như bị cắn nuốt, mà là đang thực sự bị cắn nuốt. Nó càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mơ hồ, vị trí biên giới đã hoàn toàn tan biến. Cho đến một ngày sau, hứa thành chấn động nhìn qua phía trước, chỗ đó đã trống rỗng, cấm khu biến mất. từ đó về sau thì linh thổ châu không còn đủ mười ba cấm phu nữa mà vĩnh viễn thiếu đi mất một cái nó đã bị ảnh tử thôn phẹ mà bên trong vùng đất trống trải là những bùn màu xám cho không có sinh cơ cũng chẳng có mùi vị tử vong mảnh màu xám kia giống như màu nền của thế giới vậy ở phía trên màu nền này là một đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích trong bóng đen chuyển ra từng trận âm thanh giống như thần linh đang lẩm bẩm vang lên trong thiên địa tam nguyên dưỡng dục cửu khí phân bố Hóa ngũ, trần, hình tạng, thất linh làm khiếu, chúng sinh hồn đầu tới chống đỡ tam thước tinh quang đại diệu, tà ám minh không. Ngư điệu của giọng lầm bẩm này lúc thì vang dội, khi thì ngâm nga như đọc thơ, thi thoảng gấp gáp, có lúc lại chậm chạp, sau khi tổ hợp cùng một chỗ nên khiến cho những lời nói đó tràn đầy cảm giác quỷ dị và khó hiểu. Mà thực tế thì bản thân những lời nói đó cũng ẩn chứa sự quỷ dị. Khoảnh khắc truyền ra thì bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, có cây sinh trưởng ngoài cấm khu đều vỡ vụn và vi ảnh hưởng đến cảng vô cùng khổng lồ. Mặc dù bởi vì tồn tại cấm khu khiến cho phiến khu vực này thưa thớt người ở, nhưng cũng không thiếu trùng thú. Những con trùng thú sống ở bên ngoài cấm khu vì cấm khu cải biến, bị ảnh hưởng theo trình độ dị chất khác biệt, sinh mệnh biến dị càng thêm cường ngạnh. Nhưng hôm nay ở dưới tiếng lầm bẩm này bao phủ, từng con bắt đầu phát cuồng. Thả mắt nhìn tới vô số chủng thú, đủ các loại nhao nhao trổi lên khỏi mặt đất, ở khắp bốn phía, vờn quanh hứa thanh, trong miệng chuyển ra tiếng rít rậm rạp vô số, trông thấy mà giật mình. Thần sắc của hứa thanh như thường, ánh mắt đảo qua trên những con trùng thú khắp bốn phía, hắn có thể cảm nhận được dấu vết bị khống chế từ trên người chúng, đó là một trong năng lực của ảnh tử. Chỉ là chẳng qua hiện giờ phạm vi càng lớn, số lượng có thể khống chế càng tăng thêm rất nhiều. Quan trọng hơn là nó không còn giới hạn về việc phải dung nhập vào trong cái bóng, dựa vào tiếng lầm bẩm là có thể điều khiển được rồi. Hồn phẹ cấm khu, dùng âm thanh để điều khiển. hửa thành nhào mắt lại, nhìn qua đoàn bóng đen đang không ngừng nhúc nhích trên vùng đất màu xám ở phía trước. Giờ phút này, theo thời gian trôi qua, tốc độ nhúc nhích của bóng đen đã chậm chạp hơn không ít, hình như nó đang dần ổn định lại. Hình thái của nó cũng chậm rãi ngừng kết, tựa như một cái đầu lâu. Mà vị trí mi tâm của cái đồ lâu này, mặc dù chỗ đó đèn nhánh, nhưng vẫn có thể là mà nhìn thấy, ở trên đó tồn tại một cái đồ đằng. Hình dạng của cái đồ đằng đó lại giống như đúc, với cái cấm khu mới bị ảnh tử thôn phệ Không phải đồ đằng, đây là... Nội tâm của hứa thành khẽ động, cẩn thận quan sát mi tâm của ảnh tử, rất nhanh hắn liền dự, à, xác định được suy đoán lúc trước. vật ở mi tâm của nó hoàn toàn chính xác không phải đồ đằng mà chính là cấm khu cấm khu bị ảnh tử thôn phệ lại xuất hiện trong mi tâm của ảnh tử hình thành cùng một thể với nó phát hiện này làm cho đáy lỏng hứa thanh càng cảm thấy kỳ dị mà còn một việc càng khiến cho con ngươi của ảnh co rút lại đó là bên trong cấm khu đã bị rút nhỏ vô số lần đó ở trung tâm của nó mọc ra một cây đại thụ không giống bình thường đó là loại hình thái thứ nhất mà ảnh tử đã từng thể hiện ra Một cái bóng có hình dạng của gốc cây khổng lồ Phía trên treo lơ lửng một chiếc quan tài Quan tài ấy là hình thái thứ hai của ảnh tử Giờ phút này chiếc quan tài đang lắc lư Giống như một cái đồng hồ quả lắc thật lớn Trong đó còn có âm thanh móng tay cào lên ván gỗ Phát ra những tiếng sột soạt trói tai Cùng với tiếng lầm bẩm vang lên khắp nơi Ta ám minh không Linh tích lũy Thân đến hồn Thiếu thần sinh tinh quang trụy diệt Chúng sinh nghe lạnh ngay khi một chữ cuối cùng chuyển ra một cỗ lực lượng linh hồn dồi rào như sóng biển bộc phát ra ngoài từ trong cỗ quan tài đó mục tiêu chính là hứa thanh thần giác hứa thanh không có bất kỳ biến hóa nào đứng đó lạnh lùng nhìn đoàn ảnh tử hai mắt đen nhánh độc cấm bốc lên dưới ánh mắt của hứa thanh luồng lực lượng linh hồn khổng lồ này dừng lại một trượng ở trước mặt hắn bốn phía bóp béo xuất hiện sự vùng vẫy giống như nổi lên ác ý nhưng lại theo bản năng không dám tiếp tục Cho đến khi Hứa Thanh hờ lạnh một tiếng Lực lượng linh hồn kinh khủng đó lập tức chấm động Âm âm tản ra trên bầu trời Ảnh hưởng tới cả màn trời Rồi hội tụ tới tầng mây Hiện ra ba chữ to Chào chủ nhân Ngay sau đó cảm xúc nịnh nọt truyền ra từ trong bóng đen chủ, Ta nghe lời Hứa Thanh nhìn qua ảnh tử Hắn coi như đã nhìn ra Lúc ảnh tử lầm bẩm thì bình thường Nhưng nếu như muốn mở miệng Thì sẽ quay vẻ giống như cũ Hình như cảnh giới tăng lên không có liên quan tới năng lực nói chuyện của nó. Nhưng mà trước mắt Hứa Thành cũng lời cảnh cáo nó. Hắn quản quan tâm hơn đến thần hỏa mà anh tử đã biểu đạt lúc trước. Thần hỏa đâu? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Anh tử nghe vậy phía trên nứt ra một cái miệng lớn, giống ra ngoài một tiếng. té. Trước này vừa truyền ra những con trùng thú rậm rạp vô số khắp bốn phía quanh Hứa Thành lập tức bị ảnh tử khống chế đồng loạt run lên. Ngay sau đó từng con hung ác thôn phệ cắn xé lẫn nhau, riêng phần mình phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, càng có một số con tự thôn phệ bản thân mình, sau đó tự phát dầm thành thê thảm, nhưng mà hành vi của bọn nó không có nửa điểm dừng lại, càng thê lương lại càng cắn xé hung ác, chỉ mất thời gian mười hơi thở, toàn bộ trùng thú bốn phía của Hứa Thành đều tử vong, giống như tự hiến tế mình vậy. Một màn này để cho thần sắc cửa thành ngưng tụ lại, Cùng lúc đó từ thi thể những con trùng thú này bỗng hình thành từng mảng quan điểm màu nâu, tiếp theo nó bay thẳng về chỗ ảnh tử. Nhưng điểm sáng này cho hứa thanh cảm giác có chút tương tự với lực lượng chúng sinh của tế nguyệt đại vật, nhưng hình như về bản chất thì có chỗ không giống, bởi vì dùng mắt thường thì không cách nào nhìn thấy được. Dù là dùng tu vi cảm ứng cũng rất khó có thể phát hiện ra, chỉ có khi hai mắt hứa thanh ẩn chứa độc cấm mới có thể thấy rõ những thứ này. Chúng nó rất nhanh liền ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một quang đoàn màu nâu. Đào quang đoàn này nó chỉ to cỡ cái móng tay, bản thân sáng tối lập lè. Khi thì bành trướng ra phía ngoài, lúc lại cấp tốc rút lại, hình như nó cực kỳ không ổn định. Càng kinh người hơn là sự xuất hiện của nó ảnh hưởng tới màn trời. Mây mù nhanh chóng biến thành màu đen, tiếng sấm lập tức chuyển tới. Bên trong càng là xuất hiện từng đạo tia chớp nhì nhằng, giống như bị thu hút rồi lan chản ra phía ngoài. Mà cảm xúc của ảnh tử càng mang theo vẻ nịnh ngọt cường liệt, thổi một ngụm khí về quang đoàn màu nâu kia. Quang đoàn này bay thẳng đến hứa thành, rồi nổi trôi lơ lửng trước mắt hắn. Theo quang đoàn này phiêu động, sấm sét trên bầu trời cũng đồng loạt chuyển động, khóa chặt lấy nó. Hứa thanh nhíu mẩy, hắn nhìn không ra đây là cái gì, nhưng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vào thời khắc này, món thịt toàn thân hắn giống như có được ý thức độc lập, tất cả đều đang gào thét lên với hắn. báo chắn biết là vật này vô cùng hung hiểm hứa thanh nhìn qua ảnh tử ảnh tử huyễn hóa ra cái đuôi lắc lư càng hiện ra một cái đầu lưỡi màu đen lắc lư ở đó tựa như một con chó không ngừng gật đầu về phía hứa thanh chủ tế chủ tốt thần hỏa hứa thanh trầm ngâm hắn không hề tín nhiệm ảnh tử mà trực giác nguy hiểm cũng để chắn rất cảnh giác đối với quang đoàn màu nâu kia vì vậy liền lui ra phía sau vài bước vừa muốn rua tay lên Hứa Thành lại cảm thấy như thế chưa đủ an toàn vì vậy rời khỏi mấy trăm trượng lúc này mới giờ tay phải lên nhẹ nhàng vung về phía quang đoàn màu nâu vung xuống một cái quang đoàn màu nâu thuận thế trôi nổi tới nơi xa cho đến khi bay ra rất xa sấm xét trên bầu trời cũng đã hội tụ đến một trình độ nhất định tựa như là một cái giếng phun trào rồi bỗng nhiên bộc phát ngay lập tức có vô số tia chớp từ trên trời đánh xuống giống như trong cơn rông cuồng nộ đánh tới quang đoàn kia trong chớp mắt liền đánh lên phía trên. nháy mắt khi mà sấm sét hạ xuống quang đoàn vốn đã không ổn định kia lập tức nổ tung một mảnh lôi hỏa kinh khủng bộc phát ngập trời ở bên trong càng ẩn hàm một tia thần tính tạo thành phong bạo kinh thiên động địa Âm mầm quét ngang bốn phía những nơi đi qua hết thảy đều tận diệt lực lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng đến tột cùng dù là với tu vi của hứa thanh cũng phải cảm thấy tâm thần chấn động nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn hơi chậm dù hắn đã cực kỳ cẩn thận rời đi rất xa Nhưng khi thế bộc phát của quang đoàn màu nâu này, quả thực quá là hung mãnh Trong chốc lát, hứa thành cũng bị ảnh hưởng tới. Phòng bạo do quang đoàn màu nâu tan vỡ hình thành, đập vào mặt hắn. Toàn thân hứa thanh lập rè bỗng xuất hiện hình thái thần linh thứ nhất, rút lui ra mấy trăm trượng, lúc này mới có thể triệt tiêu phòng bạo. Mà phía trước hắn, theo quang đoàn màu nâu biến mất, phòng bạo cũng tiêu tán, đại địa trong phạm vi vạn trượng xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. nhìn qua một màn này hứa Thành vẫn còn cảm thấy sợ hãi về phần ảnh tử chỗ đó không biết dùng phương pháp ẩn nấp thế nào mà né tránh được tổn thương giờ phút này lại lơ lửng hiện ra trên mặt đất lông tóc không chút tổn hao truyền ra cảm xúc chấn động định nọt mang theo vẻ đắc ý với hứa thanh mãnh liệt ta châu bò sắc mặt hứa thanh khó coi đây là thần hỏa sau Anh tử nhanh chóng gật đầu nhưng thấy ánh mắt bất thiện của hứa Thành, nó lại nhanh chóng lắc đầu muốn biểu đạt nhưng không biết phải miêu tả như thế nào dần dần sốt ruột cuối cùng chỉ có thể oanh oanh oanh đừng có nổ nữa giọng nói lạnh như băng của hứa Thành chuyển tới anh tử đã có chút ngơ ngác nó không biết tại sao mình lại trêu chọc hứa thanh vì vậy lên ủy khuất cảm nhận được sự ủy khuất của anh tử hứa Thành thở dài đáy lòng càng nhớ tới lão tổ kim cương tông hơn Mà giờ phút này rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ tại sao lúc ảnh tử miêu tả thân hỏa lại phát ra âm thanh oanh oanh Cái quang đoàn màu nâu vừa rồi nổ tung không phải chính là oanh oanh đó sao Còn mẹ con nào tên là oanh vậy chứ Hứa thanh nhìn ảnh tử một chút bỏ đi nghĩ tiếp tục hỏi rõ Thân thể nhóng lên một cái bay thẳng về phía quang đoàn màu nâu đã nổ tung lúc trước do xét ở bên trong Trong chớp mắt trước khi nổ tung quang đoàn kia tràn ra thần tính Hứa thanh lơ lửng trên hố sâu, chạm đến bùn đất bốn phía một cái, trong mắt lộ vẻ suy tư, lại ngẩng đầu nhìn tới lôi vân đang tiêu tán trên bầu trời, dần dần đã có một suy đoán được hình thành trong đầu hắn. Vật này càng giống như một loại nhiên liệu cấm kỵ hơn, bản thân nó thì không ổn định, có thể dẫn phát lôi, lôi điện, và lại dù là sấm xét không phủ xuống, thì gió lớn thổi tới đại khái nó cũng sẽ nổ tung. Một khối chỉ to cỡ cái móng tay mà đã tản mát ra lực lượng kinh khủng tẩm như vậy. Như vậy liệu có khi nào cái này chính là nhiên liệu để đốt lên thần hỏa hay không? Khoảnh khắc cái ý nghĩ này sinh ra trong đầu hứa thanh trong mắt hắn lập tức lộ ra tình mang nghĩ tới phương thức mà ảnh tử thu hoạch được loại nhiên liệu này hiến tế. Với hiểu biết của ta thần linh đều có nhu cầu đối với việc hiến tế chẳng lẽ nói đây chính là nguyên nhân mà thần linh ưa thích được hiến tế sao? Hứa thanh không biết suy đoán của mình có phải chính xác hay không nhưng đối với lần tăng lên này của ảnh tử Lại có thể chủ động hiến tế Trong lòng hắn đã sinh ra gợn sóng không nhỏ Đầu tiên là khống chế Tiếp đó là cưỡng ép hiến tế Hứa thanh nhìn sang ảnh tử Anh tử lên tràn ra cảm xúc đắc ý Thà, hữu dụng Hứa thanh khó có thể phản bác Lần này ảnh tử tấn thăng Để lại biến hóa quá lớn Mặc kệ là nuốt cấm khu Hay là dùng giọng nói để khống chế Cho đến cuối cùng là khả năng tế hiến Tất cả thứ này đều tuyệt đối không tầm thường Đó đều là năng lực của thần linh cả. Như vậy, nó rốt cuộc là cái gì chứ? Hứa thanh nhào mắt đè suy nghĩ này xuống nhàn nhạt, nhạt mở miệng, cút về. Anh tưởng nghe vậy lập tức vui vẻ, nhanh chóng trở lại dưới chân hứa thanh, hóa thành cái bóng của hắn. Hứa thanh thu hồi ánh mắt không lên tiếng nữa, thân thể nhoáng lên bay vút lên không trung trở về phong hải quận. Giờ phút này ánh mặt trời rất gắt. Hứa Thanh phi hành trên không trung, anh từ ở dưới mặt đất tiến về phía trước, càng lúc càng lớn, không hề có tỷ lệ thuận tương ứng với thân hình của Hứa Thanh, cuối cùng đã hóa thành mấy ngàn trượng. Cấm khu ở trong mi tâm mơ hồ, nhưng hai bên hai mắt mở ra hai hàng huyết sắc, khóe miệng thì càng tuét rộng ra, một tiếng cười không có âm thanh, tựa như một tôn ma thần. Nếu như có người bên ngoài trông thấy, nhất định sẽ phải kinh tâm động phách đối với một màn đó, bởi vì Hứa Thanh,